kính chào chư vị đào hữu đến với tiểu điểm thính phòng thần vực mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang Ngầm chi ngoại tác giả nhị căn chương tám trăm tám mươi chín cơ thể sống hoàn mỹ chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh like và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Giọng nói mình mồng truyền vào tâm thần Mi mắt của hơ thành cụp xuống Lạnh nhạt mở miệng Trận chiến của các hạ và minh phỉ Ở tinh không, tài hạ thực lực yếu Không biết giúp đỡ như thế nào Nguyên nhân chính là như thế Mới cần tiểu hữu tương trợ Giọng nói của thiên đạo lần nữa truyền đến Âm thanh giả nua, đồng thời cũng kèm Theo cảm giác khẩn câu Cuộc chiến của ta Cùng với tà sùng kia ở trong tinh không Cũng ở vạn giới Vừa tranh giành thiên mệnh Cũng là tranh giành đạo thổ Mà giới này là khởi nguyên của bạc tuế Cũng là điểm bắt đầu xuất hiện của ta sùng minh phỉ Uẩn chứa nguyên nhân đạo ảnh khác Và lại đã cướp hơn phân nửa quyền hành thiên đạo giới này kính xin tiểu hữu ở nơi đây Dẫn nguyên thân đạo ảnh minh phỉ hiện ra Chém giết trăm lần trở lên Mỗi một lần nguyên thân đó tử vong Đều sẽ tiêu hao lực lượng bản nguyên của minh phỉ Như thế có thể ảnh hưởng tới chiến trường tinh không, tạo ra cho ta thời cơ triển khai thiên mệnh. Ta thẹn với tiền đế bàn thường, không thể che chở muôn dân trong họ giới này. Bây giờ kéo dài hơi tàn, chỉ cầu mượn được thời cơ để đồng quy vô tận cùng với ta sùng kia, hoàn thành số mệnh của ta, làm tốt đạo của ta, bảo toàn pháp tắc thiên đạo, báo ơn tiền đế. Mà để báo đáp lại tiểu hữu ta sẽ lấy một con mắt đang cộng vòng cùng với minh phỉ. tặng cho ngươi linh tàng của ngươi thiếu thiền đạo và lại bao gồm niệm đặc thù mắt của minh phỉ bởi vì oán mà sinh oán này đến từ kiếp nạn ngoại thần do đó có thể xưng là oán thần xứng đáng bổ sung cho ngươi và lại đây cũng là phương pháp duy nhất để ngươi rời khỏi nơi đây hứa thành nhớ có điều suy nghĩ từ chối cho ý kiến ngẩng đầu nhìn sương bù trên thiên mặc sương bù chữa độc chảy xuôi thiên địa Khi thì giống như thác nước hạ xuống, dơ sạch đại địa, tổng thể nhìn như mỏng manh, nhưng bởi vì có phạm vi to lớn, làm cho người ta có cảm giác che khuất bầu trời. Mà những lời đến từ thanh mộc, tự xưng là thiên đạo bản giới nói, cũng phù hợp với một chút đạo lý. Người thành hiểu rõ, thần tàng thứ hai của bản thân là cấm độc mà thành, cho nên ở trên vị cách. Có ít sinh linh nào có thể trở thành thiên đạo của thần tàng đó, dẫu sao bản chất của cấm độc. Những năm qua hứa thành đã sớm hiểu rõ Đó là chớ chú của thần Đây cũng là lý do tại sao Hắn phải mạo hiểm đi vào vòng xoáy thứ bảy Mà nếu như oán của Minh Phỉ Thật sự là oán khí của muôn dân trong họ Sinh ra khi ngoại thần phù xuống diệt thế Loại oán niệm đối với thần linh này Từ chân trình độ nhất định Hoàn toàn có thể phù hợp điều kiện Trở thành thiên đạo của thần tàn cấm độc Điểm này từ chấn động của thần tàn cấm độc Cùng với khát vọng tràn ra lúc trông thấy Minh Phỉ trong tinh không Đều có thể làm chứng minh Nhưng mà Trong mắt thưa thanh lóe lên quang mang âm ô Lộ vẻ suy tư trầm ngâm Sau đó bình tĩnh mở miệng nói Có thể Đa tạ tiểu hiểu Ta không cách nào phân tâm nhiều lời với người Lúc này tâm thần của ta đều đang phải đấu tranh Cùng với Minh Phỉ trong tinh không Người chỉ cần dẫn động nơi đây Chấn động kịch liệt Thực hiện hành động hủy diệt Như thế nguyên thân của Minh Phỉ Sẽ tự phủ xuống ngăn trở Mà người hoàn thành chức vụ của ta ân trách nhiệm của ta Sau khi chuyện này thành công Lời hứa hẹn của Thánh Mộc nhất định không quên Giọng nói giả nua Kèm theo vẻ cương quyết vang vọng bốn phương Sau đó vô số hàn quang lập lè Ở khắp nơi bay lên trong thiên địa Giống như đại biểu thần niệm của đối phương Hồi tụ thành một chùm ánh sáng Đi thẳng đến thiên mạng Nhìn qua chùm ánh sáng tan biến trên bầu trời Hứa thành đứng ở trên tháp nghiêng Thu hồi ánh mắt vẻ mặt của hắn không vui, không buồn, trầm như nước, vô tạp niệm. Chỉ là trong mắt có thâm ý, nhìn về tấm bìa đá chắp vá ra phía trước. Sau một lúc lâu, hoàn vùng tay phải lên, tàn đi lực lượng của tấm bìa đá. Tấm bìa đá lớn ghi chép lịch sử ầm ầm sụp xuống, lão hóa thành hơn mười khối, rơi lạ tả trên đất, mất đi quang huy. Hứa thanh thở sâu, khoanh chân ngồi xuống ở trên tháp nghiêng. Thanh Mộc nói như vậy báo cho hắn biết, muốn dẫn đạo ảnh nguyên thân của Minh Phì. Cần phải thực hiện hành động hủy diệt. Không cần phiền phức như vậy. Hứa thanh lầm bầm trong lòng, hai mắt lập tức đen nhánh. tầng môn thứ hai nổ vang, lực lượng cấm độc ở bên trong đột nhiên dâng lên. Hòa nhập vào trong hai mắt. Nơi ánh mắt nhìn tới, cấm độc bốc lên. Hắn nhìn phế tích, toàn bộ phế tích nơi này lập tức mơ hồ. Con đường như thế, kiến trúc cũng vậy. Cấm độc hình thành sương bồ tự động xuất hiện, vặn vẹo tất cả. Hắn nhìn đại địa bốn phía, Đại địa giới này giống như con mực nước tung bay Loang lổ từng điểm Lần lượt đèn tối Khi tức cấm độc sinh sôi thành sương mù Hắn nhìn bầu trời Bầu trời cuộn trào Trong sương mù đầy trời Nhiều hơn sương mù của cấm độc Cả hai không hề giao hòa với nhau Ngược lại giống như đổ nước vào chảo Lập tức bùng đổ Ánh mắt nhìn tới Thân chớ phủ xuống Thiên địa chấn động Bạt phương gầm thét Gió dục mây vần Sương mù cuồng bạo Rất nhanh Vạn vật bị ánh mắt của hơ thành nhìn tới, sương mù đại biểu cho cấm độc không ngừng dâng lên, hồi tụ trên không trung của tháp nghiêng. Cùng với sương mù bốn phía của giới này, từ lúc bắt đầu bài xích, đã biến thành phân biệt rõ ràng. Âm thanh dung chuyển vang vọng ngập trời, có thể thấy độc bầu trời xuất hiện hai vòng xoáy, một là ở giữa. Quần cấm độc của hơ thanh nhẹ chóng chuyển động, khí thế dồi dào, hai là bốn phương, đến từ độc của giới này tạo thành thế bao phủ, nghịch hướng xoay tròn. to lớn kinh người hai cái vòng xoáy đồng thời chuyển động ngược chiều nhau tạo thành thế xé rách khiến cho hư vô vỡ vụn tia chớp đứt đoạn theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh liên tục nổ vàng càng có gió lớn gào thét ở bên ngoài mặt đất hình thành gió lốc quẹt ngang ra toàn bộ ảnh hưởng đến giới này từ xa nhìn lại giống như là trời rách địa sập tận thế vù xuống duy chỉ có hứa thanh trên tháp nghiêng dưới vòng xoáy thần sắc như thường nhìn không chuyển mắt tới bầu trời xa xa trong gió lốc tóc dài của hắn bày múa y phục vay phần phật giống như tiên thần ở giữa thiên địa cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo một tiếng gầm nhẹ như trâu truyền đến từ thiên mạc. tiếng vang vọng này đinh tải những ốc lay động cả thiên địa và lại bản thân giống như uẩn sấm sét bao hàng quy tắc pháp tắc những nơi âm thanh đi qua trời không còn sụp đổ đất không còn nứt ra ngay cả vòng xoáy cũng bị làm cho dừng lại Gió cũng phải dừng. Duy chỉ có sương mù kịch liệt bốc lên, giống như thác nước từ bên trời hạ xuống. Như một đóa hoa đổ xuống, tản ra ngoài bát phương. Bên trong sương mù đó đi tới một hung thú. Thân thể còn hung thú này như trâu, đầu và mặt trắng, một mắt đồng tử dài dựng thẳng. Đuôi là con rắn, vô cùng dữ tợn. Theo nó đi tới, đại ôn vườn quanh. Giống như độc nguyên viễn cổ, cùng dịch đi theo. Đi qua bầu trời, bầu trời mộc nát, đi qua hư vô, hư vồ thiếu mất. Những đôi đi qua độc dịch ngập trời phủ lên cả thiên địa. Mang theo sát ý nhanh chóng bay về phía hứa thanh. Bộ dáng của nó chính là minh phỉ mà hứa thanh nhìn thấy trong tinh không. Chỉ là so với nguyên thân trong tinh không thì lúc này xuất hiện ở đây nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như có phẩm tục ở đây trông thấy nhất định sẽ hoảng sợ tột cùng. Nhưng ở trong mắt hứa thanh mặc dù nó độc dịch kinh người nhưng chiến lực đạo ảnh nguyên thân của minh phỉ Giống như chỉ ở mức quy hư đệ nhất dài Mà hứa thành cô không có quá nhiều ý muốn Đối với việc này Ngay khi minh phỉ cuốn độc dịch vọt tới Hắn lập tức tùy ý giơ tay vải lên Vỗ về phía trước Thiên địa chấn động Vô số hồn ti bay ra Tạo thành một bàn tay khổng lồ trên không trung Như tay của thiên thần phía trước cửa thành Bao vũ khí thế như cầu vòng Lập tức bóp được nó Hùng ngang siết chặt ầm một tiếng Trước một nhịp thở minh phỉ kinh khủng tuyệt luân trong mắt của Phạm Tùng, thì ngay sau đó trực tiếp bị một trường của hứa thành dễ dàng bóp vỡ, hình thân câu diệt. Nhưng ngay khi bàn tay to lớn do hồn ti nhẹ nhàng thun ra, muốn bị hứa thành thu hồi, thì có ba thành hồn ti tạo thành bàn tay đột nhiên chấn động, lập tức từ huyết sắc hóa thành đen tối, càng có oán khí bốc lên ở bên trong. Lại còn nhanh chóng lan tràn, như muốn bao phủ toàn bộ bàn tay lại vào bên trong, đó là phỉ độc. Lần đầu tiên trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang kỳ dị Không để ý tới bàn tay trên không trung Mà giơ tay phải lên trỏ một cái Hồn ti trở thành màu đen Lập tức bay thẳng về phía hắn Rơi vào trong tay hứa thanh Hứa thanh nghiên cứu với độc đạo cực cao Cũng có kinh nghiệm phong phú Lúc này chú ý đến hồn ti màu đen Trong lòng bàn tay Sau khi quan sát tỉ mỉ Hắn như có điều suy nghĩ chợt khẽ hút Hồn ti màu đen lập tức dung nhập vào trong cơ thể Ngay sau đó vẻ mặt của hỡi thành xuất hiện một tiêu hoảng hốt theo đó có bạo ngược bốc lên nhưng thoáng chốc đã bị hắn đè xuống cấm độc trong cơ thể bùng đổ, lan tràn ra toàn thân bao phủ tất cả khiến cho một đám hồn tí màu đen như bị tinh lọc tiêu tán lúc này duy chỉ có ánh sáng trong đôi mắt của hắn càng kỳ lạ hơn loại độc này hắn lại nhằm vào thần tính hắn lầm bẩm hiểu thêm càng nhiều đối với độc của minh phỉ độc của minh phỉ bởi vì oán thần linh bà sinh Cho nên có thể ô nhiễm thần tính, khiến thần tính mất ánh sáng rực rỡ, do đó hạ vị cách xuống, là độc hiếm có, có thể sinh ra hiệu dụng đối với thần linh. Vừa xong hứa thành chỉ là chủ động dung nhập quan sát một tia, nhưng vẫn khiến cho thần tính, nhân tính, thú tính của hắn thoáng chốc mất đi cân bằng. Thú vị! Hứa thành liếm mở môi, đây là lần đầu tiên hắn gặp độc có thể xuất hiện chống lại ở trên trình độ nhất định cùng với cấm độc. Mặc dù không phải toàn bộ phương hướng, nhưng trên hiệu dụng đối với thần tính lại có một nét riêng. Vì vậy, cấm độc trong mắt toàn bộ triển khai, nhìn bàn tay hồn ti giữa không trung. Ngay khi ánh mắt này hạ xuống, cấm độc và phì độc lấy bàn tay kia nằm chiến trường, bỗng nhiên đối kháng với nhau. Cùng lúc đó, thiền địa một lần nữa nổ vang, địa phương minh phì tử vong, xương bù hội tụ đến từ thế giới. Thần minh phì từ hư nhược biến thành chân thực, lần nữa hình thành và lại chiến lược tăng thêm một chút so với trước sau khi hình thành gạo thét bay nhanh tới hứa thành hứa thành giờ tay phải lên chảo một cái lần này không phải là hồn ti hội tụ mà là dựa vào chiến lược khủng bố cách không bắt lấy minh phỉ dẫn tới trước người minh phỉ bị túm khó có thể vùng vẫy duy trì có miệng phun khói độc phủ đến khắp nơi nhưng hứa thành lại không để ý đến độc của minh phỉ sau khi bắt được đến trước mặt thì lập tức giơ tay chém xuống rõ ràng cắt đứt thân thể của minh phỉ Ánh mắt chuyên chú bắt đầu nghiên cứu. Hàn một nghiên cứu kết cấu của thân thể, kết cấu linh hồn có với bản chất độc của minh phỉ hình thành thế nào? Hành động này ngay cả bản thân của minh phỉ cũng sững sờ, lập tức vùng vẫy càng thêm kịch liệt. Nhưng chênh lệch giữa sông phương cực lớn, khiến cho nó ngoại trừ độc có thể tạo thành ảnh hưởng với hứa thanh, thì những thứ khác không có hiệu quả. Nhưng độc này thật sự rất dũng mãnh. Sau khi Minh Phỉ phun ra 7 tám lần, Phỉ độc phủ lên khắp nơi, xâm nhập thần tính, hứa thành cũng phải nhú mày, vật tay bên người xuất hiện trường thương bầu đen, một thương xuyên thấu qua đầu Minh Phỉ, khiến nó hình thần câu diệt. Thần hư ảo, hồn mơ hồ, đúng là oán sinh, nhưng phương thức vận hành của oán trong cơ thể nó có chút thú vị, ta cần phân giải nhiều thêm mấy lần mới có thể hiểu rõ nội chất. ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn qua nơi minh phỉ tử vong trong lòng dâng lên trời mong mấy nhịp thở sau vì trước hớ thành minh phỉ một lần nữa hình thành ngay khi hiện thân nó vốn gầm thét nhưng ngay sau đó theo bàn tay của hỡi thành đã lập tức tiếp cận hắn tiếp tục bắt được đưa tới gần giơ tay lên phân giải chê lìa thân hình chê lìa đuôi rắn chia lìa tứ chi ôm tinh thần học thuật cẩn thận nghiên cứu chương 890, thần Trì ngũ uế Thời gian trôi qua, Hứa Thành không đóng này, ngoại trừ lần đầu tiên ra tay gọn gàng chém giết Minh Phỉ ra, thì hơn 10 lần tiếp theo đều thực hiện phân giải của với nghiên cứu là chủ yếu, nguyên do hơn 10 lần tử vong, có đôi khi là bởi vì Minh Phỉ trong quá trình nghiên cứu đã hiến thân vì học thuật, phần nhiều thời điểm là bởi vì Minh Phỉ phun ra độc vô cùng đồng đậm, ô nhiễm bốn phía, ảnh hưởng đến thần tính của Hứa Thành, khiến cho án nghiên cứu gặp phải trở ngại, nhưng không sao, mỗi lần Minh Phỉ tử vong Cũng cần hơn 10 nhịp thờ mới khôi phục Quá trình này đủ để hứa thanh lấy hồn ti dẫn độc của đối phương đi Đây là phương pháp hóa giải độc minh phỉ nhanh mà hắn nghĩ đến Dẫu sao độc nhắm vào thần tính Mục tiêu cũng là thần tính Mà hồn ti là thần nguyên hứa thanh hình thành Tự nhiên cũng ẩn chứa thần tính của hứa thanh Tương tự lực lượng cấm độc của hứa thanh Cũng liên tục chống lại độc minh phỉ Vì vậy ở bên trong phế thích Hồn ti bị ô nhiễm càng ngày càng nhiều Lợn khắp nơi nhìn thấy mặt giật mình. Mặc dù như vậy, nhưng Hứa Thành vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Dù sao thì sau mấy chục lần tử vong, mỗi một lần Minh Phì phục sinh, chiến lực có chỗ tăng lên. Bây giờ khi một lần nữa phục sinh, thì bạo phát ra chiến lực có thể so với quy hư đệ nhị giai. Khí thế của nó cường đại, gầm thét giống như thần linh giống lên. Độc càng mạnh hơn, thậm chí còn đương theo ôn dịch lan tràn. Nhưng kết cục không có gì khác. Cho dù chiến lực của Minh Phì tăng trưởng thế nào đi nữa, thì ngay khi hứa Thành giơ tay lên đã một lần nữa chụp tới gần nó như trước thuần thục phần thách thuần thục đảo móc nghiên cứu hết sức chăm chú đối với học tập và nghiên cứu hứa thanh luôn có cố chấp cũng rất nghiêm túc điểm này ban đầu ở tất huyết đồng đã thể hiện ra trên người hắn những phạm nhân trong đại lao bộ hung ty khi còn sống đều là người chứng kiến những thứ đó cũng là nguyên nhân trọng yếu giúp hứa Thành đi trên con đường độc đạo có được độc đạo như ngày hôm nay Mà cuối cùng là tôn trọng của hứa thành đối với trí thức. Nhưng lúc này đây, hắn Phật Tài gọi ra trường thương bổ đen xuyên qua thân hình của Minh Phỉ, giết Minh Phỉ đang bị hành hạ khó chịu, chuẩn bị tự bạo. Kết cấu thân thể của Minh Phỉ có chút kỳ dị, nhưng mà ta đã hiểu rõ một chút phương thức kinh thành kỳ độc. Hắn lầm bẩm hai mắt nhèo lại như có điều suy nghĩ, đồng thời không quên tản ra hồn ti, dẫn phỉ độc trong cơ thể ra ngoài, sau đó mới nhìn tới chỗ... Minh Phì tử vong, chuẩn bị triển khai vòng nghiên cứu tiếp theo. Lần này, hắn muốn nghiên cứu một chút linh hồn của Minh Phì. Nhưng vào bấy giờ, sương mù của phiên thế giới này đối với cuộn trào, giống như biển cây cuồng bạo trong thiên địa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hội tụ thẳng đến chỗ Minh Phì tử vong. Trong trước mắt, Minh Phì một lần nữa xuất hiện. Ngay khi xuất hiện, khí tức quy hư đệ tam dài âm mầm dâng lên. Vòng quanh sương mù mang theo điên cuồng cùng với kiểu hận thẳng đến hứa thành hai mắt hứa thành ngưng lại trường thương màu đen lập tức đi đến đỉnh đầu của nó mặt thầy tới gần minh phỉ bị thương chém giết nhiều lần thân thể đột nhiên mơ hồ tránh được trường thân màu đen lúc xuất hiện đã ở trước mặt hứa thành, đang muốn phun ra khói độc nhưng sau đó thiền đảo hạ xuống bỗng nhiên chém một đường thân hình của minh phỉ chấn động một phân thành hai tan vỡ tại chỗ sau khi nó tử vong kim mô phía sau hứa thanh dâng lên chuyên gia tiếng kêu duyên kim liệt thạch trượt khẽ hút về phía minh phỉ tàn vỡ minh phỉ toái diệt kim mô mờ mịt hứa thành nhú mảnh hắn có thể cảm nhận được dưới cái hấp này, không có bất kỳ linh hồn nào bị kim mô hút đi mà hành động này của hắn hình như đã xúc phạm một chút cấm kỵ vì vậy sức mù của phiên thế giới này đột nhiên quảng bạo hơn vòng xoáy trên bầu trời trong khoảnh khắc chuyên gia tiếng nổ vang to lớn thậm chí trong thiên địa cũng xuất hiện từng đạo tia chớp chạy loạn bầu trời vạn vẹo đại địa chấn động Từ hư vô truyền đến từng tiếng giống của minh phỉ, từ hư ảo trở thành chân thật. Sau đó vòng xoáy trên bầu trời chợt bạo khai, đi ra một con minh phỉ, lớn tới ngàn trượng. Lần này nó xuất hiện, mặc kệ là khí thế hay thân hình, đều vượt xa nhiều so với trước kia. Một khắc hiện thân, tiếng gầm thết càng đinh tài những óc, giống như khai tiến tích địa. Tiếp theo, không đợi hứa thành ra tay, nó mở cái miệng rộng ra chợt khẽ hút. vào thời khắc này sương mù trong toàn bộ thế giới đều cuộn trào từ bát vương hội tụ thẳng đến miệng minh phỉ chẳng mấy chốc thế giới sạch bóng tất cả sương mù đều bị minh phỉ hút hết khí thế như cầu vòng mà nó hấp thu không chỉ là sương mù bên ngoài ngay cả thân hình sở hữu cũng bao hàm cả bên trong mà thường có thể thấy được thân hình ngàn trượng cô quát lại giống như bị hấp thu cho đến một khoảnh khắc sau thân hình của nó héo rũ toàn thân trên dưới chỉ có một mắt ở trên mặt càng rực rỡ hơn Ánh sáng âm u che đậy cả thế giới Trở thành thứ duy nhất ở đây Ngóng nhìn hứa thanh Hứa thanh gần đầu Trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị Không cho ta nghiên cứu linh hồn Cùng lúc đó Ngay khi thiên địa biến sắc thế giới pha toái Giọng nói giả nua Cùng với một chút lo lắng của thanh mộc dồn dập và vang vọng Ở trong tâm thần hứa thanh Trợ giúp của tiểu hữu đã có hiệu quả Nhưng cần phải cẩn thận Ta dùng nọ đã lâm vào tuyệt cảnh không còn đưa tới thêm lực lượng dung nhập nguyên thần nữa tôi triển khai thần thông bổn mạnh mạnh nhất của nó muốn chấn áp người đây là thần trì ngũ uế kính xin tiểu hữu kéo dài lâu thêm thời gian tiểu hao lực lượng của nó cuộc chiến của ta với nó trong tinh không đã đến tới khóc máu chốt theo giọng nói của thánh mộc truyền đến thiên mạc nổ vang giống như trong tinh không bên ngoài bầu trời đang có chấn động cuồng bạo hơn bộc phát Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới đều đang chấn động, sắp sụp đổ. Đại địa nứt toác ra, từng khối đá vụn bất quy tắc bay lên không, vết dạn trên bầu trời giống như một gương mặt vỡ, đường vân càng ngày càng nhiều, sắp vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, cái thế giới này hình như sắp gặp phải tận thế. Thân thể hứa thành trên tháp nghiêng, lần đầu từ khoanh chân đứng lên, ngay khi hắn đứng dậy, đồng tử của con mắt minh phí trên bầu trời dựng thẳng tản ra, một cốt lực lượng vô cùng tà ác và cổ xưa bỗng nhiên phủ xuống nương theo đạo âm trong tâm tối, nổ vang trong đầu hư thành. Đệ nhất uế, thân hỏa bốc khói, thân hỏa vốn không khói, bốc khói chưa hỗn tạp là không thành khiết. Đệ nhị uế, thân hồn nổi dục, thân hồn vốn không dục, nổi dục chữa vòm trần, mất toàn bộ tri thức. Đệ tam uế, thân thể suy yếu, thân thể vốn không suy yếu, suy yếu hiện mục nát, không vĩnh hằng. Đệ tứ uế, điện thờ dính bụi điện thờ vốn không bụi dính bụi mất ánh sáng rực rỡ đoạn hương hỏa đệ ngũ uế thân tính hiện uế thân tính vốn không uế nồi uế không trí hạ vị cách đây là thần trì ngũ uế năm câu đạo âm vừa ra thân hình hơi thanh chấn động trong cơ thể hắn không có thần hòa, vẫn xuất hiện dấu hiệu đệ nhất uế như trước sinh sôi khói đen như thế có tạp chất lăng không xuất hiện làm người ta có cảm giác không thanh khiết Sau đó là hồn dung truyền Thất tình lục dục không cách nào điều khiển Tự động bộc phát Giống như thủy triều muốn bao phủ hắn ngũ thức lục giác toàn bộ đều biến mất Không chỉ như thế Thân hình càng xuất hiện dấu hiệu giả yếu Sinh cơ ảm đạm, lộ ra hư thối Tiếp theo là toàn bộ hồn tí trong cơ thể hắn Những thứ này do thần nguyên hình thành Bây giờ dường như đã thay điện thờ Ở bên trong tệ tứ uế Dính bụi bặm mất đi ánh sáng rực rỡ Sau cùng là thần tính của hắn Bộc phát kịch liệt nhân tính và thu tính không cách nào tự động điều khiển dường như vị cách của bản thân cũng đã hạ xuống cho dù là hứa thành sau khi thấy cảnh tượng này cũng phải thay đổi sắc mặt hắn đã cảm nhận được đây chính là độc chuyên nhằm vào thần linh mà sau khi tự thân trải nghiệm rốt cuộc hứa thanh cũng hiểu rõ tại sao minh phải thích hợp chờ tính tiên đạo của cấm độc bởi vì thần trì ngũ uế này cùng thần tri chớ chú của hắn có thể phối hợp hoàn mỹ hình thành đệ lục uế thân mệnh sinh chớ thần mệnh vốn không chớ hiện chớ mất mạng diệt thần nguyên những ý niệm này đều là khoảnh khắc kiện ra trong đầu hứa thành, mà sự hùng mãnh của thần trì ngụ ế cũng ở trong mấy nhịp thở ngắn ngủi bộc phá tức cực hẳn trong mắt quán lóe lên quang mang âm u, ngay sau đó sau lưng quán nổ vang một tòa hư ảnh nhật quỹ khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện quỹ trầm ở bên trên truyền động giống như mở ra dòng sông thời gian chấn động làm một nước giấy lên khiến cho đoạn thời gian năm nhịp thở trước tiêu tán trên sông dài, thời gian cùng nghịch truyền theo quỹ trầm, khói đèn tạp chất bởi vì đệ ngũ uế sinh sôi trong cơ thể của hắn ngay lập tức tiêu tán, linh hồn dung truyền cùng với tất tình lục dục xuất hiện cũng lập tức dẹp loạn, ngũ thức lục giác đánh mất toàn bộ trở về, thân hình già yếu chốc lát khôi phục không còn hư thối, hồn tì trong cơ thể không còn bụi bặm lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Thân tính, nhân tính và thú tính lại cân bằng. Theo thời gian đảo ngược, gần như tất cả đều quay về trước khi ngũ uế chưa hiện, mà sau khi nhật quỹ tản đi, hứa thành nhớ mảnh. hắn phát hiện mặc dù nhật quỹ nghịch truyền thời gian, khiến bản thân khôi phục, nhưng không thể nào nghịch truyền thần trí ngũ uế. Độc của ngũ uế vẫn tồn tại như trước. Chỉ là không hề bộc phát mà hội tụ vào một chỗ, giống như đang xúc thế, có thể tưởng tượng không bao lâu sau, nó sẽ một lần nữa khuếch tán ra toàn thân. Mà hứa thành có kinh nghiệm xử lý độc phong phú, Mà kệ là cưỡng ép truyền lệnh cho cái bóng cắn nuốt Hay là dẫn tới ngón tay thần linh trong cơ thể Hoặc là mở ra cửa Tới bên cổ linh hoàng Đều đưa độc qua đó Đều có thể thủ nghiệm Thậm chí còn có thể dùng phương pháp đối đãi Với thần chi chớ chú lúc trước Lấy nhật quỹ được phối hợp Để cho thân thể lần lượt sinh ra kháng tính thích hợp Từ đó chậm rãi thừa nhận loại độc này Nhưng mà hứa thành Thấy tất cả đều không lựa chọn Lựa chọn của hắn là giơ tay phải lên. trong khoảnh khắc toàn bộ bàn tay biến thành quỷ u chờ đến hơi mở. sau đó cuối cùng quyết đoán trực tiếp đặt lên chân ngực xuyên có huyết nhục lấy phương pháp quỷ u vườn tay phải vào trong thức hài của mình đánh thẳng về phía tàng môn cấm độc đang khép kín mặc dù tàng môn thứ hai này không có thiên đạo nhưng bởi lực đánh cực mạnh của hứa thành trong ngắn ngủi đã mở ra một khe hở ngay khi khe hở xuất hiện dưới sự khống chế của hứa thành một cỗ hấp lực đột nhiên bộc phát bao phủ độc nguyên Hút cả gốc vào bên trong toàn môn thứ hai. Khe hở ở trên cửa lớn trực tiếp tàn biến lại khép kín. Mặt độc nguyên đã bị phong vào bên trong thần tàng cấm độc. Làm xong những thứ này, hứa thanh gần đầu nhìn qua không trung Minh phỉ phát hiện úy độc của bản thần tàn biến. Do đó thần sắc xuất hiện sững sờ. Hứa thanh rồi tay trái lên. trường thương màu đen lập loè thiên đảo biến ảo. Đào thương cùng vung, thiên địa nhất trạm. Cường hãn như minh phỉ cũng toàn thân chấn động. sụp đồ vỡ vụn. Cùng sụp đổ, còn có mảnh thế giới này Giống như mặt kính vỡ vụn Rơi xuống từng mảnh Lộ ra tinh không ở sông màn trời Trong tinh không, chân thân minh phỉ Cực lớn vạt ra tiếng kêu rên không cam lòng Biến thành vô cùng suy yếu Còn mắt oán độc nhìn hứa thành Muốn phản kích Nhưng đã không có lực xoay chuyển trời đất Thân hình bị cổ thụ thanh mộc hùng hàng quấn lấy Dù cho nó vùng vẫy thế nào Thì cũng đều vô ích Cuối cùng bị những cành cây xuyên qua thân hình Mây máu bảy tứ tán, nhánh cây và vỡ huyết nhục từ nhiều vị trí ra, Cực kỳ thê thảm, dần dần không còn động tính Tinh không chấn động, tựa nhậu oán nguyên tiêu tán một lần nữa được thanh sạch Mà đại thủ cũng liều mạng toàn lực bây giờ giấu hết đèn tắt lộ ra suy yếu và thoải mái Đa tả, ta đã không còn gì để tiếc nuối nữa rồi Giọng nói tăng thương vang vọng, một nhánh cây quất vào mặt của thi thể minh phỉ làm phần đầu tàn vỡ chỉ còn lại có một con mắt tồn tại bị nhánh cây cuốn tới đưa đến chỗ hứa thành tiểu hữu vượt đã hứa hẹn tặng người từ đầu đến cuối phần lớn hứa thành đều trầm mặc bây giờ vẫn trầm mặc như cũ ngay khi một con mắt được đưa đến hắn lập tức giơ tay phải lên tiền đào hiển lộ như lôi đình chém về con mắt khi thế như chấn thạch kinh thiên con mắt tàn vỡ diễn đủ chưa hứa thành lệnh nhạt nói chương 891, Đường này không chết Con mắt vỡ vụn thành từng khối Rơi là tả xuống tinh không Giọng nói lãnh đạo của hứa thánh vang vọng trong tinh không hư vô Từ đầu đến cuối Ánh mắt của hắn không chấn động quá lớn Chỉ là bình tĩnh nhìn qua thi thể đã mất đi con mắt Của với nhánh cây cuốn quanh Ở trên người minh phỉ vết xa Còn có đại thụ toàn thân Tràn ra một nát giống như hấp hối Tiểu hữu Người làm như vậy là có ý gì Giọng nói tàng thường đến từ thanh mộc Kèm theo suy yếu và khó hiểu chuyển ra Đạp lại nó là một cây trường thương bổ đen với biển lửa vòng quanh hóa thành một đạo vệt lửa trong tinh không quyết đoán lao thẳng tới đại thủ. Âm thanh đổ vàng theo đó dâng lên chiến trường của thanh mộc và minh phỉ xuất hiện cảm giác trùng lập dường như đó là một cây bóng bóng khí do nguyễn cảnh tạo thành. Sau khi trường thương xuyên qua bóng khí liên tục vỡ vụn trong trước mắt bóng khí vỡ ra mùi mục nát và tử vong trong đó lan tràn khắp tinh không cùng lúc đó khối vụn của con mắt bị hứa thành đánh vỡ tung bay trong tinh không lúc này hình thái bỗng nhiên thay đổi lại có từng đoàn từng đoàn khói đen sinh sôi ở bên trong tràn ngập kịch độc và dơ bẩn cuối cùng hội tụ thành thân ảnh mơ hồ của minh phỉ nó nhìn chằm chằm vào hứa thành người làm thế nào mà phát hiện giọng nói âm trầm kèm theo oán độc vang vọng hứa thành nói không sai đây thật ra là một tuồng kịch cũng là thủ đoạn bất đắc dĩ của minh phỉ nó thật sự đã quá hư nhược Năm đó dưới thần kiếp, nó đúng là do oán khí của tiền giới này sinh ra, cũng chính là vào thời khắc mâu chốt, nhập chủ bắc tuế giới, ý đồ thôn vệ thiên đạo Thanh Mộc, từ đó để bản thân thu được lực lượng nghỉ lại. Nhưng khác biệt cùng với tin tức đã báo Châu hứa thành biết chính là, thiên đạo Thanh Mộc giao chiến của với nó cũng không phải kéo dài đến ngày hôm nay, mà là đã kết thúc trong vô tận năm tháng trước. Thanh Mộc lấy đòn sát thủ đồng quy vô tận, đánh trọng thương minh vị, bản thân diệt vong. Mà tư cách người thủ hộ bắc tuế Thanh mộc có thể được tiên đế bổ nhiệm Tự nhiên có chỗ phi phạm của nó Cho nên đòn sát thủ ấy Quả thực kinh người Dù không chân chính đồng quy vũ tận được Thế nhưng khiến cho minh phỉ trọng thương Khó có thể khôi phục được Cùng với bị phòng gấn Việc thường đó không thể khỏi hẳn Chỉ có liên tục chuyển biến xấu Phòng gấn thì càng là ngăn cách tất cả Khiến minh phỉ như tiến vào lồng giam vĩnh viễn mất đi khả năng rời đi Sau đó bởi vì bên ngoài đã trở thành thần vực như là bên ngoài lồng giam lại có thêm lớp lồng giam khác hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng mà trong thế giới tĩnh mịch không có sinh cơ không có người ngoài đến cô không có nguồn bổ sung thế này minh phì chỉ có thể suy yếu chờ đợi tử vong tới gần nhưng nó không cam lòng nó muốn rời đi muốn trở lại đỉnh vong nhưng ở trong vô tận năm tháng trôi qua suy yếu đã lan tràn ra toàn thân héo rũ cũng là như thế cho đến cuối cùng khi một chút linh giác của nó sắp giật tắt Hứa Thành đã đến nơi đây Sự xuất hiện của Hứa Thành Làm cho Minh Phì có hy vọng Nó coi trọng thân hình của Hứa Thành Chỉ là hiện giờ nó đã suy yếu đến cực hạn Không có năng lực cưỡng ép cướp lấy Cho nên mới có trận giao thủ đoạn này Một khoảnh khắc khi Hứa Thành xuất hiện Nó đã tạo ra ảo giác Để cho Hứa Thành thấy được Cảnh tượng giao chiến nó muốn lộ ra Sau đó lại dẫn dắt vào một thế giới lá khổ mộc nát Trong đó Nó lấy thân phận thanh mộc câu thông Cùng với Hứa Thành rằng thuật chuyện xưa nửa thật nửa giả, mục đích của nó là để cho hứa thành tin tưởng tất cả. Về phần hứa thành chém giết nguyên thần minh phỉ ở trong nguyễn cảnh, mặc dù cũng là giả, nhưng độc ẩn chứa trong đó lại là thật. Nó muốn để cho hứa thành trong lần lượt giết chóc, bất chỉ bất giác bị độc của nó chậm rãi xâm nhập. Một khi thành công, như vậy nó có thể thông qua độc đoạt giá thân thể hứa thành, từ đó thoát khốn rời khỏi nơi đây, đạt được tự do. Chỉ là mặc kệ nó nghĩ như thế nào. Cũng không ngờ được Trước mặt đối phương Độc của mình rõ ràng có thể hóa giải trên trình độ nhất định Thậm chí càng làm cho nội tâm của nó chấn động Đó là đối phương Vậy mà đang nghiên cứu Nhất là còn muốn đi nghiên cứu linh hồn của nó Lo đầy lo lắng Cho nên chỉ có thể liều mạng tất cả nhận ra thần trì ngụ uế Ý đồ dùng phương pháp này để đoạt giá Nhưng nó lại một lần nữa tính sai Thần trì ngụ uế tương tự cũng bị hóa giải Nhưng mà thủ đoạn của nó Cũng không phải chỉ có như vậy nó còn có cái sách cuối cùng, đó chính là để hứa thành cho rằng bản thân đã thành công, như vậy nó tặng cho con mắt để biểu thị cảm tạ. chỉ cần hứa thành sát nhập con mắt này, đồng dạng cũng sẽ bị nó đoạt giá. chỉ là một đau gọn gàng của hứa thành đã chặt đất tất cả. người phát hiện từ lúc nào? giọng nói bao hàm cố chấp của minh Phỉ một lần nữa vang vọng. hứa thành không nói gì, giơ tay phải lên vùng về phía trước, trường thức màu đen lập tức ứng lệnh. Toàn bộ hỏa diễm ẩn chứa trong đó bầu phát ảnh hưởng đến tinh không Trong khoảnh khắc tiếp theo Huyễn cảnh như bóng bóng khí hoàn toàn vỡ vụt Lộ ra cảnh tượng chân thật ở nơi đây Nơi đây không phải là tinh không Mà là hư vô Một viên cầu giống như ngôi sao lơ lửng Ở bên trong hư vô Công lồ Đồng thời có thể thấy hành tinh này rõ ràng Do nhánh cây leo héo rũ hư thối Không biết đã tử vong bao nhiêu năm hình thành Vô số nhánh cây cuốn quanh cùng một chỗ tạo thành một cái viên tinh cầu giống như lồng gỗ, mà ở bên trong lồng gỗ là chân thân của minh phỉ. Thân thể của nó đúng là bị vô số nhánh cây xuyên qua và lại khô quắt héo rũ, giống như cỗ thây khô vậy, dù là phần đầu cũng như vậy. Nguyên bản thì giáp ở trên người, đạo hóa thành vô số oan hồn, đang xuyên qua trong ngoài thân thể của nó, vĩnh hằng gạm cắn. Toàn bộ thân thể chỉ có một con mắt coi những hoàn hảo. Con mắt tuyệt vọng nhìn hứa Thành Trong đó không có thần thái Linh giác của nó đang dập tắt Làm sao người phát triển Đây đã là chấp niệm của nó Ta chưa bao giờ tin Hứa thành nhìn tới con mắt trầm giọng nói cất bước đi đến Dưới một bước này hắn đã đi tới trước lồng gỗ Trong lúc thần tàng cấm độc ở trong người Đang dần dần truyền ra khát vọng mãnh liệt Cùng với nổ vang hắn giờ tới phải lên Đưa tới về phía con mắt còn sót lại Nhấn một cái Cấm độc cho cơ thể toàn diện bùng nổ mà linh giác ở bên trong con mắt nọ cũng hoàn toàn tàn đi toàn bộ con mắt biến thành xám trắng cùng ví thi thể minh phỉ bay lên hóa thành một mảnh sương mù màu xám dung nhập vào bên trong thần tàng cấm độc trong cơ thể hứa thành. thần tàng cấm độc không hề chấn động một lát sau trong đó tràn ra kiến tức thiên đạo tiếp theo run rẩy chỗ tàng môn thứ hai bỗng nhiên mở rộng uy áp khủng bố bởi vậy bộc phát lực lượng khủng bố từ nơi này dâng lên có thể nhìn thấy bên trong tàng môn trong cấm độc dâng lên một con mắt cực lớn ngâm tụ ra con người sau miếng ấn cổ xưa lưu truyền ở bên trong tạo cho người ta cảm giác thần bí, càng ẩn chứa lực lượng thần yểm, con mắt này là thiên đạo, ấn này là thần chi lục uế theo con mắt mất đi, thi hài của minh phì trở thành chó bụi, lồng gỗ tinh cầu cũng tương tự sụp đổ cùng tiêu tán ở bên trong hư vô hóa thành một cái vòng xoáy đó chính là con đường rời khỏi nơi đây Như vậy thanh mộc và minh phỉ chấm dứt dỗ mạnh, viên mãn nhân quả, hình thân câu diệt. Trong hư vô chỉ có dư âm chấp niệm thật lâu không tiêu tan. Làm sao người phát hiện? Chấp niệm này rơi vào trong lòng hứa thành vang vọng ở bên trong thần tàng cấm độc của hắn. Vì vậy khi đi vào vòng xoáy rời khỏi nơi đây, hứa thanh lạnh nhạt nói. Ta đã xem qua tế vũ. Đối với thần linh thì tế vũ có thể thay đổi nhận thức, nên huyễn thuật của minh phỉ thật sự không coi vào đâu. Hứa thành bước vào vòng xoáy, thân đành tan biến, con đường thứ bảy không phải là một tử lộ, mà là sinh lộ. Ở tổ đế lăng, hoặc là tiên đế lăng, kết cấu không hề phức tạp, bên ngoài là mê cung, tiếp theo là lựa chọn cửa sinh tử, và điểm cuối cùng cũng chính là đế cung. Cũng là chỗ thì cốt của tiên đế yên nghỉ, đế cung cực lớn, tựa thành không gian, giống như đại thế giới bao la mờ mịt, có thiên, có địa. Tồn tại trên bầu trời là 108 ngôi sao được đính ở nơi đây, chúng nó trải thành tinh không của đế cung. Mà những ngôi sao này cũng đều có quỷ dị, mặt nhìn đại địa vĩnh viễn tràn ra tinh quang sao thổ. Nhưng mà mặt lưng của nó lại là mọc ra mặt người kinh khủng cực lớn. Âm thanh đau khổ kêu rên tản ra trên bầu trời đế cung giống như một táng khúc. Cùng táng khúc vang vọng, nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể thấy chính diện 108 ngôi sao. Bên trong tình quang tồn tại một vài thân ảnh đang ngồi ngược lại. viêm huyền tử, thác thạch sơn, thiên mạc tử, phạm thế xong. Trên ngôi sau khác nhau, quanh chân ngồi ngược lại. Trong mắt đều lộ ra cảnh giác, ngẩng đầu nhìn đế cung, giống như đang chờ đợi thời cơ đến. hiển nhiên gia tộc cùng với thế lực phía sau bọn họ với nội tình chống đỡ đã cung cấp phương pháp đi vào, khiến bọn họ cũng đến được nơi đây. Mà đội trưởng tự nhiên cũng ở trong đó, chỉ là đối với những người khác. thân sắc của đội trưởng có chút lo lắng thi thoảng lại nhìn ngôi sao không người bốn phía lúc lại nhìn xem đế cung ở dưới ngôi sao nơi bọn họ nhìn vô số tinh quang tung bay hội tụ hóa thành chín con rồng tinh quang sinh động như thật dạo chơi trong thiên địa trừ thứ đó ra còn có hai ngôi sao càng thêm độc lòe đó là nhật nguyệt bị giam cầm ở nơi đây lưu truyền dựa theo quy tích cố định lúc mặt trời tới tràn ra thái dương lực màu vàng đóng bức vô cùng lúc mặt trăng tới tràn ra thái âm lực màu bạc băng hàn vô tận giới nhật nguyệt ở trên đại địa vẫn tồn tại một kiện tán la hòa cái bảy màu xoay tròn che đậy nửa cái đại địa kiện tán la này treo rất nhiều lục lạc thủy tinh trong lúc xoay tròn truyền ra âm thanh đinh đinh đăng đăng thanh thúy như tiên âm hòa tấu cùng với tiếng kêu rên của tinh không dị thường mà lại thần thánh bốn phía còn có nhiều tinh kỳ chuông nhạc trống lớn đều rất khổng lồ trôi lơ lửng ở trong tinh không, đó đều là những vật tự táng. Chín con tinh long dạo chơi chung quanh những vật tự táng giống như đang thủ hộ, mà phía dưới có thể thấy được đại địa. Đại địa này cũng không phải là bùn đất, mà là vô số gia chắp vá, trong đó có nhân tộc, dị tộc, vô số tộc quần, trải thành đất của đế cung, trong đó có dãy núi, có dòng sông. Dãy núi là hải cốt xếp thành, sông là máu tươi hội tụ. Trời những thứ đó ra, Còn có từng dãy tượng bình mã mặc áo giáp tràn ra hùng ý ngọt trời, số lượng cực nhiều, vô biên vô hạn Mà vị trí trung tâm của đại địa kinh khủng này cũng chính là phía dưới chiếc tán la bất ngờ tồn tại một tòa tế đàn cao ngất. Trên tế đàn đặt một cỗ quan tài từ kim. Bên trên điều khắc hình ảnh triều bái miêu tả núi sông, tôn quý tột cùng là quan tài của tiên đế. Cũng chính vào thời điểm này, trên đế cung, bên trong 108 ngôi sao, Có một ngôi sao vốn không có người, bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Ngay sau đó, một thân ảnh từ hư vô đến lập tức rõ ràng, chính là hứa thanh. Ngay khi xuất hiện, hứa thanh thấy được đế cung, càng thấy được những thân ảnh quen thuộc ở trên các ngôi sao chung quanh. Tất cả đều cho hắn ý thức được, có lẽ mình đã đến chậm. Cùng lúc đó, từng ánh mắt cũng hội tụ đến, biểu cảm của mọi người khác nhau. Đội trưởng cũng là người đầu tiên chú ý đến hứa thanh xuất hiện, Về mặt lo lắng lập tức tàn biến Mặt mày hớn hở Vớt tay về phía hứa thanh Rốt cuộc đều sư để người cũng tới Nếu người còn không xuất hiện Ta thật sự sẽ cho là người đã xong đời rồi mươi 892 Đến không muộn Ta tới thu hoạch Lời của đội trưởng vang lên trong tâm thần hứa thanh Hứa thanh nở nụ cười Hắn biết rõ Có lẽ mình tới vẫn chưa tính là muộn Mà trông thấy đội trưởng Cùng với viêm huyền tử ở đây Cũng trong dự liệu của hắn Nhưng còn thiết mặc tử và thác thạch sơn Cũng với phạm thế song Vậy mà cũng ở đây Để cho hắn có chút bất ngờ Nhưng dù sao cũng chỉ là một chút mà thôi Dẫu sao viêm nguyệt huyền thiên tộc Đã mở thần vực này không chỉ một lần Mà có thể trở thành thiên kiều Trong năm vị trí đầu của viêm nguyệt huyền thiên tộc tất nhiên gia tộc Hoặc là thế lực phía sau Có thời gian càng dài để chuẩn bị Mà bọn họ xuất hiện ở đây Cũng đủ để nói rõ nơi đây Mới là chỗ có tạo hóa và cơ duyên lớn nhất trong thần vực, đồng thời cũng gián tiếp chứng minh khiếu giác của đội trưởng với cái gọi là đại sự vì vậy hứa thành gật đầu đáp lại với đội trưởng sau đó đảo mắt nhìn qua mọi người trong đó viêm huyền tử hư một tiếng thiên mặc tử thì lộ ra vui mừng về mặt của thác thạch sơn thì méo sạch phàm thế xong thì cúi đầu né tránh bọn họ không nhiều lời cũng không ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của hứa thành hiển nhiên trong nhận thức của bọn họ Hứa Thành vốn nên xuất hiện ở đây từ sớm, không xuất hiện thì mới kinh ngạc. Mà theo hắn nhìn qua, sau khi thu cả mảnh đế cung mênh mông vào trong lòng, tinh thần của Hứa Thành cũng xuất hiện thêm càng nhiều cảm giác hơn nữa. Ví dụ như 108 ngôi sao trên tinh không đế cung, tầng ngoài mỗi một viên đều tồn tại bình trướng vô hình. Mặc dù mắt thường khó có thể thấy bình trướng, nhưng thông qua thần niệm có thể cảm thụ lực lượng của nó giống như là phòng ngấn, cân cản mọi người ở bên trong ngôi sao rời đi. Chỉ là mặc dù bình trướng có thần thông, có lẽ có thể vây khốn đám người thiết mặc tử. Nhưng hứa thành cảm thấy mặc kệ là đội trưởng hay với Nguyên tử, nếu như muốn đánh phá vỡ bình trướng cũng không phải là khó khăn. Nhưng coi như là hai người bọn họ thì bây giờ vẫn đang ngồi ở trong ngôi sao. Không muốn rời đi, hay là chờ thời cơ. Tất cả đều là trong lúc hứa thành lướt mắt nhìn qua mà lơ lửng hiện ra trong lòng. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra đáp án, Phía dưới ngôi sao tồn tại hai viên nhật nguyệt càng thêm khổng lồ. Lúc này trong lúc luân chuyển mặt trời tựa như dựa theo quỵ tích giống như một ngày mới đã đến. Di chuyển đến trên thiên mạc, một con lực lượng cực nóng cùng với bá đạo vô thượng và nóng này ẩn chứa uy năng khủng bố tràn ra từ trên mặt trời. Giống như là hỏa cầu cực lớn, khiến cả tinh không đều bị ánh lửa thắp sáng. Hơn nữa khi tới gần, luồng uy năng đó lại càng kích người, ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi sao lại bị bình chướng ngôi sao ngăn cản lọc đi phần oi bức cùng với kinh khủng đưa lực lượng mặt trời thuần khiết vào bên trong bình chướng thân bạc tử thác thạch sơn còn có viêm huyền tử thân thể ba người ai cũng đổ văng hấp thù lực lượng đến từ mặt trời rèn luyện thân thể cùng với thân hôn theo bọn họ hấp thu đám ký tức trên thân rõ ràng tăng lên đây chính là nguyên nhân viêm huyền tử không phá vỡ bình chứ cũng là lý do tại sao mọi người muốn quanh chân ngồi ở trên ngôi sao bởi vì bình chướng của ngôi sao vừa là phong ngấn với bọn họ đồng thời cũng là một loại bảo hộ khiến cho ngôi sao tự như đạo đài trở thành nơi tốt nhất và an toàn nhất để hấp thu lực lượng đây là thái dương lực thời khắc này thần niệm của đội trưởng cũng chuyển vào trong đầu hứa thành một hồi mặt trăng sẽ tràn ra thái âm lực lúc trước ta đã nói cùng với ngươi rồi tiểu sứ đề về trong đế lăng mới là bảo bối ngươi không nghe đi liều mạng cùng với pho tượng phía ngoài ngươi xem Thái âm lực ở đây không phải là nhiều hơn sao? Đội trưởng lắc đầu cảm khái, lộ ra vẻ mặt hứa thành vẫn còn là hai tử chưa trải sự đời. Hứa thành trầm mặc, chui đến mặt trăng trên đế cung bởi vì bây giờ mặt trời đã đến, cho nên không cách nào cảm ứng được lực lượng của mặt trăng. Nhưng thông qua mức độ nồng đậm của lực lượng mặt trời, hắn có thể phán đoán do đội trưởng nói không sai. Hình như trận chiến cùng với phó tượng ở ngoài Long Bộ đúng là hơi không có ý nghĩa. Thấy biểu cảm của hứa thành, đội trưởng càng đắc ý hơn, vừa định tiếp tục truyền âm. Nhưng vào lúc này, thác thạch sơn đang hấp thu lực lượng của mặt trời, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Ở vị trí đan điền xuất hiện ánh sáng người, tựa như có một ngôi sao lập lòe ở bên trong. Theo đó cùng xuất hiện là bốn phía lăng bộ không ngừng lộ ra từng đạo ngân. Những đạo ngân này nhanh chóng hóa thành bong bóng khí, dần dần càng ngày càng nhiều, hồi tụ với nhau, tạo thành một cái đậy thế giới hư ảo. Dưới ánh xào ở đan điền của Thác Thạch Sơn, đại thế giới hư ảo hiện ra một tia cảm giác chân thật, như thể có một sinh mệnh đang uẩn sinh trong đó. Càng có một cỗ khí tức chấn động khắp nơi, mênh mông kinh người, sư việt hơn xa cảnh giới quỷ khư, bộc phát ra ở bên trong thế giới, đang từ hư nhập hóa thực. Đó là khí tức của ổn thần. Thác Thạch Sơn đang mượn nhờ lực lượng mặt trời nơi đây, hoàn thiện đạo của chính mình, thắp sáng con đường của mình, đắp nặn đại thế giới của bản thân. Một khi thành công, vậy chính là Uẩn Thần Đây chính là mục đích sâu cùng của gã khí tới thần vực thân là một trong thiên kiêu tuyệt đỉnh của viêm nguyệt huyền tiên tộc Mặc dù mặt ngoài gã không đến cuối cùng của cảnh giới quỷ khư Nhưng đã sớm rèn luyện đến cực hạn Mà gã cũng biết mình có tranh lệch cùng với người khác Cho nên gã không quá nghiêm khắc về phần hoàn mỹ cùng với người bên ngoài Gã theo đuổi là cực hạn của bản thân mình Bây giờ cực hạn của gã đã đến Cho nên gã không chút do dự mà lựa chọn tấn cấp mà cũng không có nơi nào thích hợp hơn để thắp sáng đại thế giới so với nơi đây, bởi vì lực lượng của mặt trời đại biểu sinh cơ, đại biểu vô hạn khả năng, nhất là gã hiểu được mặt trời ở bên trong đế lăng. Là mặt trời ban đầu của giới này, cũng là mặt trời duy nhất, là thái sơ, là thái dương, lực lượng của nó sánh cùng với tổ nhật của vọng cổ, mặc dù sức mạnh có khác nhau, nhưng vị cách tương tự. Đây không phải chỉ là lựa chọn của gã, cũng là lựa chọn của thiết mặc tử. cho nên lúc thân thể của thác thạch sơn sáng lên ngôi sao thứ hai chỗ ngôi sao của thiên mặc tử tương tự có ánh sáng bộc phát khí thức cùng với uy áp đáng sợ theo đó dâng lên gã cũng đang tấn cấp trong khoảng thời gian ngắn ngôi sao của hai người đồng loạt nổ văng cảnh tượng này chiếu vào trong mắt thứ thanh hắn hiểu được tất cả đồng thời cũng mạnh mẽ nhìn về với huyền tử trước khi với huyền tử tấn cấp uẩn thần hứa thanh hiểu rõ trình độ cường hãn của nàng mà hai người thiên mặc tử thành đạo đầu tiên đại biểu không phải là mạnh nhất mà là bởi vì cực hạn của bọn họ đã có hạn. trong những thiên kiều của viêm nguyệt huyền thiên tộc người có mức cực hạn gần như vô hạn chỉ có viêm huyền tử cho nên nàng ta không cần càng nhiều thêm thái dương lực hơn nữa gần như ngay khi hứa thanh nhìn lại viêm huyền tử khoanh chân ngồi ở trên ngôi sao đỉnh đầu nập tức đổ vang năm cánh tàng môn to lớn cổ xưa tang thương lại không thiếu xà hoa chẳng mấy chốc hiện ra năm cánh cửa toàn bộ mở rộng tràn ra hấp lực cực lớn trong khoảnh khắc có rất nhiều tái dương lực bay thẳng đến với huyền tử tràn vào năm cánh cửa đồng thời ở cánh cửa thứ ba xuất hiện đạo ngân cùng với bong bóng khí và khư thổ đạo ngân không ngừng tăng vọt bong bóng khí tràn ra vô tận hồi tụ như thổ khiến cho mảnh khư thổ không ngừng biến lớn đã vượt qua cực hạn của một đại thế giới muốn hình thành một đại thế giới siêu cấp lớn hơn chưa từng có chỉ là đại thế giới như vậy mặc dù đất có thể vô hạn nhưng trời xứng đôi tương xứng với nó lại rất khó bao phủ nhưng nếu sau so cùng quả thật có thể xuất hiện bầu trời tương xứng cùng với đất như vậy ngay khi viêm huyền tử tấn thăng nàng sẽ lập tức đặt tuyệt đỉnh ở bên trong cảnh giới uẩn thần đệ nhất giai. bởi vì trình độ giới của nàng ta to lớn siêu việt tất cả khoáng tuyệt cổ kim bởi vậy có thể thấy được thiên tư và quyết tâm của nàng ta nhìn qua ba thiên kiều viêm nguyệt tấn cấp trong biết tại sao trong đầu hớ thành lại nhớ về lúc ở thất huyết đồng Có người đã nói với hắn Đây là một trận tranh giành đại thế thiên Kiều liên tiếp xuất hiện Có lẽ là một lần tự cứu cuối cùng Của thiên đạo vọng cổ Trong mắt hứa thành lộ ra tinh mang Ngay sau đó mặt trời đã nặn Mặt trăng từ xa đến gần Thái âm lực xua tán đến mặt trời cuốn tới Phàm thế xong cúi đầu Bỗng nhiên ngẩng lên Trong hai mắt lộ ra cố chấp Nội tâm kiên định Lúc trước chớ mắt nhìn hứa thành chém giết tịch đông tử Cả biết mình không bằng hứa thành Càng không bằng viêm huyền tử, nhưng cũng chỉ là quá khứ không bằng mà thôi. Gã vững chắc tin tưởng tương lai của mình chính là vĩnh viễn tốt đẹp. Tương lai ai mạnh ai yếu, còn không nhất định. Tiến niệm này đã giúp gã trèo trống. Khi thái âm lực đến, triển khai sự điên cuồng phun ra nuốt vào, mi tâm hội tụ ánh trăng, cho đến khi trở thành ánh sâu lập lòe, gã tương tự bắt đầu tấn cấp. Đồng dạng cũng đang hấp thu thái âm lực, còn có nhị nghiêu. Và lại so với phạm thế xong nhị nghiêu có phần bá đạo tựa như là muốn áp chế phương thức hấp thu của với nguyên tử nhị nghiêu nhoáng đầu một cái đỉnh đầu lại bay lên mây mù trong lúc mây mù dâng lên từ trong lao ra một cái đầu chó cực lớn chợt khẽ hút về phía thái âm lực đó là tiên thuật thiên cổng có thể thôn thiên địa trong khoảnh khắc thái âm lực bay thẳng đến nội trường, bị gã điên cuồng nuốt vào thân thể của phạm thế song chấn động cảm nhận được tiếp theo không còn lực lượng sắc mặt lập tức âm trầm Nhị nghiêu ngạo nghĩ, rất có ý ta mặc kệ ngươi là ai, miệt thị viêm huyền tử, đồng thời cũng tràn ra thần niệm đăng ý về phía hứa thành. Tiểu sư đệ, chỉ cần người văn cầu đại sư Huynh, nói một trăm câu khen ngợi là một ngàn cái phiếu nợ, đại sư Huynh sẽ lưu lại cho người hai thành như thế nào? Nghe lời nói tùy tiện của đội trưởng hứa thành không quan tâm, hắn nhìn qua mặt trăng từ xa tới gần, cảm nhận được tàng buồn thứ ba bởi vì hấp thu lực lượng của pho tượng đã mở ra một khe hở trong cơ thể về trong tảng môn tràn ra lực lượng đồng nguyên cùng với mặt trăng tương tự cũng là thái âm cũng là tổ nguyệt một cảm giác khát vọng mãnh liệt tràn vào trong tâm thần của hắn ai nói một trận đánh ngoài long bộ là vô dụng thu hoạch của trận chiến ấy chính là hạt giống hứa thành hiểu ra nhìn qua mặt trăng đứng lên tiến về phía trước một bước trong khoảnh khắc sau tảng môn thứ hai trong cơ thể truyền ra âm thanh đình tả những óc, con mắt minh phỉ trong đốt chợt mở trong thời gian ngắn thần tri lục uế từ trong con mắt bầu phát ra ập thẳng vào bên trong binh chướng vô hình kia thần tri lục uế có thể uế thần linh ngay sau đó dưới thần tri lục uế ăn mòn binh chướng vô hình biến thành hữu hình giống như một cái bong bóng khí bị chọc thùng trực tiếp tán loạn bước chân của hứa thành cùng lúc hạ xuống tan biến khỏi ngôi sao xuất hiện ở bên ngoài vào thời khắc này lực lượng đến từ đế cung khắp nơi chuyển đến đè ép trên người hứa thành nhưng thần sắc hứa thành vẫn như thường kiểu lấp bùng nổ hình thái thần linh hiển hiện lục quý càng đậm trong lúc mọi người đang khiếp sợ thì hắn cất bước đi đến mặt trăng đang luân chuyển tới gần ở đằng xa trực tiếp bước lên mặt trăng sau đó khoanh chân ngồi xuống.